Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vừa thương tâm vừa kinh ngạc Anh... Xin lỗi, tôi chỉ muốn nói sự thật Cô hít sau một hơi Cảnh Lan Hiên, Ly Minh Phi có biết đôi mắt của anh đã từng thuộc với Lương Thành Hãn không? Tình cảm giữa Thu Hồng cùng với cha mẹ của Thành Hãn vẫn tốt Bởi vậy, khi cảnh Lan Hiên xuất hiện ở Lương gia Tạo ý muốn chăm sóc cho họ Cô cũng biết được chuyện đôi giác mạc Chỉ là không nghĩ tới hắn lại có quan hệ với Ly Minh Phi Muốn đem chuyện này uy hiếp hắn sao? nở cười Cô mà nói thì nói đi Chuyện này hắn sẽ không chủ động nói với Ly Minh Phi Nhưng nếu Thu Hồng muốn đe dọa hắn Vậy thì tự mình mất mặt thôi Hai người hiện giờ đang thích nhau Đương nhiên anh không sợ Nhưng tôi thấy rất lạ Việc này anh vì sao không nói ngay từ đầu với Ly Minh Phi Thu Hồng dừng một chút Cười nhạt Bởi vì anh sợ Sợ Ly Minh Phi biết chuyện anh có liên quan đến thành Hãn Cô ta sẽ lập tức yêu thương anh Sợ cô ta sẽ tìm kiếm ánh mắt đó Sợ cô ta yêu thương thật sự Không phải anh Mà bởi vì đôi mắt của người cô ta yêu Sợ chính mình trở thành vật thế thân của hắn Phải không Tim hắn hơi thắt lại Hắn muốn phủ nhận Nhưng mà tới lúc nào hắn lại kích động như vậy Bị nói trúng rồi sao Thì ra là hắn có sợ Lo lắng cô không thực sự yêu thương hắn Mà chỉ coi hắn là kẻ thay thế Hắn thà rằng Bị cô hát hụi, Cũng không thể chịu được cô tìm kiếm ai trong đôi mắt hắn vậy thì sao hắn hừ lạnh không phủ nhận rất thành thực cạnh lan hiên chúng ta đánh cược đi cô muốn làm gì cược à nhà mắt nhìn hắn xem xem tôi có thể làm cho anh mặt mũi suy sụp được không thu hồng cô muốn đối phó tôi thế nào cũng được nhưng chớ nên đụng đến li minh phi đôi mắt đẹp vuốt chốc mờ xương ánh mắt hắn lúc này Giống hệt người đó cách đây nhiều năm Thu Hồng đã từng gặp Hai người khác nhau Nhưng lại có cùng một thái độ gìn giữ một cô gái Thu Hồng tức giận Vô cùng tức giận Thâm tâm chỉ muốn à đàn bà kia đau khổ Nhất định phải đau khổ hơn chính mình năm đó Thu Hồng cười lạnh như băng Quan tâm cô ta đến thế nào Vậy thì muốn cho anh suy sụp Tôi không thể không đậm tới cô ta rồi Tối cuối cùng cũng hiểu Người đáng thương ắt phải có chỗ đáng trách Anh Anh nói ai đáng thương Thu Hồng giống như con mèo bị dẫm phải đuôi Lập tức sù lông Dương nanh múa vuốt Muốn tôi cho cô mượn gương không Cảnh Lan Hiên đứng lên Thư ký sang tiễn khách Thư ký đi tới Cô Thu mời Thu Hồng nghiến răng giận dữ Đứng dậy Cảnh Lan Hiên Anh đừng đắc ý Không được lâu nữa đâu Tông tiễn cô ả ra khỏi cửa Cảnh Lan Hiên đi tới chỗ hẹn Tâm trạng vui sướng ban đầu đã giảm bớt ít nhiều Tuy nhiên, hắn vẫn là cao thủ dấu giếm sắc mặt. Cho dù tâm tình bị ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn cố gắng cho cô một ngày Valentine hoàn hảo. Sau khi cùng nhau ăn tối dưới ánh nến, theo kế hoạch, hắn muốn cùng cô đi tản bộ. Nhưng đúng lúc đi qua cửa hàng nữ trang cao cấp, hắn lơ đãng nhìn thấy một món đồ tinh xảo. Cảnh Lan Hiên lại ra ý định muốn mua nó tặng cho cô, coi như là quà tặng cho ngày lễ tỉnh nhân. Nhưng khi còn cách cửa hàng một đoạn, Lý Minh Phi lại bị một cửa hàng Âu Phục Nam hấp dẫn. Đẹp sao? Cảnh Lan Hiên ngầm phỏng đoán Li Minh Phi nhìn chúng cái gì? Áo khoác, quần hay là cô gái nhỏ này thực sự rất có khả năng tác động đến hắn nghĩ đến hắn vô cùng cao hứng Cũng không tệ lắm Em đang nói bộ âu phục màu ghi kia sao? Không, em là đang chỉ bộ nội y màu đỏ kia kìa Cô nén cười đắc ý nhìn bộ mặt đã bị dọa cho kinh hoàng của hắn, thật thú vị Cô cố ý phụng phịu mở miệng Ngón tay lơ đã ứng vút cầm, về mặt giống như thèm nhọ dãi. Em đang nghĩ chiếc quần đó anh mặc còn đẹp hơn cả người mẫu. Một đôi con ngươi háo sắc ngắm nghĩa cảnh lan hiên từ trên xuống dưới, tưởng tượng xem hắn mặc chiếc quần đó sẽ như thế nào. Để thôi đi thôi, đi vào thử mặc xem. Hắn bị Li Minh Phi lôi kéo buộc phải đi vào. Nhân ngày Valentine này, Li Minh Phi muốn cùng anh đi xem mặt trời mọc. Mấy chữ cuối cùng cô nói càng ngày càng nhỏ, giống như đang ngậm gì đó trong miệng, âm thanh nhỏ như mũi kêu. Hắn bật cười nói, anh đã sớm chọn được chỗ tốt để ngắm bình minh lên rồi. Lý Minh Phi mặt đỏ như gấc chín, hắn cúi xuống bên tai cô, nhẹ nhàng nói, anh chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Minh Phi, thật ngại quá, bởi vì biên kịch mới sửa lại kịch bản, nhân vật phải chết, giờ không chết nữa, cho nên một số cảnh phải quay lại. Bởi vậy mới phiền cô đã muộn thế này, còn phải giúp tôi hóa trang. Trước tình huống thay đổi kịch bản bất ngờ thế này, Hùng Phượng nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.